Đấu pháp Nói đến nó phức tạp Kỳ thực rất đơn giản Chính là tu vi và thuật pháp của một người điệp ra Mà bây giờ Cảnh giữa của phương hành không bằng bất kỳ người nào Của đối phương Thậm chí là cả lĩnh ngộ tiên pháp cũng không có bằng đối phương Nhưng thực không cách gì ngăn địch sao Cũng không hẳn như vậy Tốt xấu gì mình cũng là người thấy được nửa bước đại đạo Từ trên điểm này So với những người dựa vào tài nguyên mới kết anh thành lý anh hơn nữa một thân bản lĩnh chỉ dựa vào lĩnh ngộ tiên pháp do tiên tổ lưu lại Thì mạnh hơn không ít Chỉ là ngay cả hắn trước đây cũng không có ý thức được mà thôi Ma tổ một câu điểm phá người trong mộng, Trong lòng của Phương Hành lập tức dâng lên ý lừa mạng Đám vương bắt đàn Xà luân chiến rất thoải mái đúng không Vậy để các người mở mang kiến thức thủ đoạn của tiểu ra Nghĩ như vậy Một cỗ khí tức phồn vinh mạnh mẽ từ đáy lòng bay lên Hai con mắt của Phương Hành trong nhà mắt trở nên đỏ như máu. Sau cánh tay cùng nhau vung vậy mà kiếm bạo phát sát ý làm cho người hoảng sợ Dậm dạp chấm về phía mạnh ra mạnh vân chết. Một kiếm này chính là điều mạng. Trước đó là lý thương đối thương. Bây giờ có thể nói là dùng cái mạng nhỏ của mình để đổi thương của người khác. Hoàn toàn không phải để ý mình. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này. Một kiếm kia tách ra uy lực viễn siêu trước đây. Ở trong ngay mắt xoắn nát vô số sơn phạm. Kiểu ba đầu đã chó cùng rất rộng. Muốn tìm được mạng xong Ánh mắt mạnh ra mạnh vân chết mờ mờ ở trong chốc lát làm ra sự lựa chọn chính xác, pháp tướng kiềm xuống trốn vào trong đại địa, hắn tuyên luyện là tiên pháp đại khôn nguyên của mạnh gia, tộc truyền tiên tổ mạnh gia tu luyện đến cực hạn, có thể khống chế tình phần, trực tiếp luyện hóa sao trời hóa thành lực lượng của mình. Mặc dù mạnh Vân Thiết lĩnh ngộ tiên pháp còn thấp, nhưng cũng có thể trốn vào đại địa, một kiếm kia của Phương Hành muốn chém được hắn, đầu tiên là phải chém rách đại địa, giống như hắn coi thiên đại địa này là tấm chắn của mình những tiền pháp gia truyền kia quả nhiên là không tệ. ánh mắt phương hành trầm thấp, đáy lòng thầm hên, biết đám người này quả nhiên là khó đối phó, bất quá cũng chỉ có một ý nghĩ, hắn không có loạn trầm, một cánh tay vùng lên âm bầm một tiếng, trên bầu trời bỗng nhiên u ám, mưa to bàng bạc rán xuống, bao phủ phương viên mấy chục dặm, hạt mưa mang theo kiếm ý liên tiếp không ngừng đánh xuống mặt đất, mạnh vân chết trốn vào đại địa, lợi hại ở chỗ lúc nào cũng có thể từ bất kỳ chỗ nào trôi ra tiếp tục chiến chiến, phương hành thì lợi dụng hạt mưa hình thành kiếm ý, dù là thương thế không đến mạnh vân chết, nhưng có thể đánh chật vật không chịu nổi. mà vào lúc này, mạnh già mạnh vân chết còn chưa cầm xuống, thậm chí là đánh lui, phương hành lại giống như là điên, cười lớn một tiếng, đột nhiên không để ý mạnh vân chết trốn vào dưới đất, mà cong người vọt về phía đám người huyên tiếng lớn, đang quan chiến, một kiếm bạo chầm ở trong miệng hét lớn, số nương nhân còn chưa trả tiểu man cho ta, ngươi lại dám đến trọng ta? trong tiếng quát lớn kiếm quang như mưa rậm rạp rơi xuống mặc dù phù diêu cung huyền tướng đường tới nhưng vẫn không có ý lộ ra muốn động thủ với phương hành đến lúc này thế tử hoa đầu chủ động la về phía mình thì trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ trầm thấp hiếp một hơi thân hình tứ tán hóa thành từng mảnh từng mảnh hoa đào bay lả tả ở trong không trung chính là đại thuật văn hướng chúa mà nàng ở thời điểm kết anh tự ngộ giao chỉ tin tưởng các nàng mặc dù thân phận tôn quý nhưng lại không thể tu hành tiên pháp của phù diêu cung Địa vị của nàng phi thường, thậm chí có thể xử lý một số sự vụ của Phù Diệu Công, nhưng cũng chính bởi vì ngộ tính của nàng, văn hương chú cực kỳ bất phạm, đã mang cái bóng của tiền pháp. Nếu không phải nguyên anh của cả của nàng phẩm chất không cao, chỉ là thần anh, thành tựu tương lai không quá chú ý. Như vậy giao trì quyết sẽ không cam lòng để cho nàng lấy chồng, thậm chí cũng có khả năng để cho nàng làm giao trì cung chủ đợi tiếp theo. Oanh một tiếng. Cánh hòa thứ 8, tung bày trong vô hình một kiếm của phương hành chém xuống, kiếm quang như là nước thủy triều chẻ sơn phong thành hai nửa. Ta không nguyện đối địch với người, thậm chí muốn hóa giải hiểu lầm giữa chúng ta. Nhưng mà lần này ngươi gây họa lớn, lại làm loạn toàn bộ trật tự của thần châu, phù du cung không thể ngồi yên không lý đến, cũng chưa có thể phái ta tới chấn áp. Không chung trở đến thanh âm của huyền tiểu đường, lại không thấy bóng dáng, khó mà nắm lấy. Lấy lần này nàng là lấy chân thần tới, thực lực mạnh hơn lần trước rất nhiều. Bất quá nếu hắn muốn đấu thiều hoàn toàn có thể tìm ra nhưng không phải hắn đàng có ý đồ gì lại buông thao huyền tứ đường không để ý tới thân hình xoay chuyển khí huyết động cổ động quanh người tách ra kinh quang nhàn nhạt gia trì pháp lực phật một sau đó hai tay khống chế thiên lôi dùng phật pháp thôi động uy lực thần lôi phô thiên cái địa đánh về phía viên thiểu mặc viên thiểu mặc thấy huyền tứ đường bị hắn bức xuất thủ vội vàng tiến lên ngăn cản bây giờ chỉ có thể tạm thời né tránh thiên lôi còn có tiền vương bắt đàn người dám ăn thiểu ra một thước Sau khi kéo viên thở mặt, Phương Hành giống như là muốn chết, thi triển tiêu giao thần pháp đến cực hạn. Ở trên không trung liên tục đạp mấy bước, thành đình vào tới đỉnh đầu của hàn gia, hàn kiếm thiếu Cả người giống như là hóa thành phong thiện sơn, hung hăng chân áp xuống. Đối mặt đối pháp vũ nhục này, hàn kiếm thiếu giật phận giận phát điên. Thiết thương như là dòng, trực chỉ lên trời, muốn đâm thủng hắn. Chứ bất quá Phương Hành đánh bối một người một chiêu, liền lập tức thu tay lại, lao về phía thiên cơ cung, bặc bắc k� Nhìn thấy đắm thầy bói các người liền chán ghét <cười> bất Kỳ Từ già vẫn chán kiện Một bộ lão thần tiên Bị người mắng là thầy bói cũng hết chỗ nói rồi Bất quán lại không muốn cùng Phương Hành đấu pháp Vận chuyển thân pháp xa xa tránh khỏi một tát nề của Phương Hành Đồ hèn nhát Phương Hành cũng không có đuổi theo Tức giận mắng một câu Lại lọt bọt về phía người thứ sáu Kích hoạt phá trận kinh Sau lưng giống như là phát thành chiến trường Ở trên người hắn gia trì sát khí vô tận kính cho hắn giống như là hung thần, ngạnh xanh bổ ra liên tục ba kiếm, kiếm kiếm muốn bạo, giống như là phát điện ở trong miệng còn mắng. Sào Tinh Vương bắt đàn này, ngươi nhìn có chút cần mắt vậy. Người kia chính một thanh niên thần sắc hung ác, tu vi lại là nguyên anh viên mãn, nhưng phẩm chất nguyên anh chỉ là thần anh. Anh mắt hắn nhìn về phía Phương Hành, cừu hận nồng nặng nhất. Vốn nghĩ thời điểm Phương Hành đến cùng mình đấu pháp, lớn tiếng quát ra tội nghiệp của nước vương, nhưng mà lại không nghĩ tới, cái này đã quên mất mình. Chỉ cảm thấy mình có chút quên mắt Lừa giận trong lòng hắn bù cháy Kém chút nữa là thiêu đốt Ma đầu Người ở bắc vực sống phong thiệt thập trận Đánh chết thần tựu đạo thống ta Gãy mất vận khí tộc ta Lại quên rồi sao Trong lời nói giận không kèm được Thân hình hắn liên tiếp lùi về sau Không muốn đón đỡ công kích của Phương Hành Trong miệng lại nghiêm nghị quát mắng Thần châu bắc vực Phương Hành nghe cũng giận mình Sau đó bừng tình đại ngộ Ngươi là âm linh đạo đạo chủ, còn mẹ người chứ? Âm linh đạo đạo chủ. Thanh niên suýt nữa tức sỉu, lừa giận khỏi phải nói. Còn mẹ nó, thiên hạ người nào không biết âm linh đạo đạo chủ chính là thân nữ gì Tên vương bát đàn này là thực không có nhận ra mình, hay là cố nói như vậy để chọc tức mình? Ta đánh chết ngươi! Nương theo lừa giận vô tận, Pháp tướng tăng trưởng, hai tay lại nâng một phù ấn nhỏ nhỏ, cao cao rơi lên giữa không trung. Sau đó như là trèo núi húc đầu về phía phương hành Chưa rơi xuống đã bắn ra lôi quang vô thật Pháp khí lợi hại Phương hành thế thế thì trong lòng cũng rùn lên Lập tức thi triển tiêu giao thuần pháp Thoát ra lưu lại Nhìn về phía người cuối cùng Cứ như vậy ở trong nhà mắt Hắn đã liên tục xuất thủ với 6 người Bây giờ chỉ thiếu người cuối cùng Người cuối cùng kia Rõ ràng là đến từ ly hận thiên tiểu tiên giới Cũng không biết có địa vị gì Nhưng nhìn tu vi quán Lại là đế anh hậu kỳ Khí cơ càng đáng sợ Thấy Phương Hành liên tục tiến công 6 người Ai cũng hiểu kế tiếp Phương Hành sẽ đánh hắn Nhưng hắn lại hồn nhiên, vô sự Ánh mắt thâm thầm, thậm chí mang theo lạnh đùng chế diễu Tràn đầy vẹt khinh thường Nhìn về phía Phương Hành Đây rõ ràng là kết tấu chuẩn bị kỹ càng Chờ định mình đi qua đánh hắn Phương Hành nhìn hắn một chút Ngâm lại ở trên không trung Nhìn chầm chầm hắn, bỗng nhiên mắng Đại dàng người Mắng xong xoay người chạy Cao thủ tiểu tiên giới vẫn đã chuẩn bị kỹ càng gần người Có chút ngoài ý muốn, nhưng mà sau đó lại phát khí nồng đậm bài lên, thân phận như mình, vậy mà lại bị người khác dục bảo. Đây quả thực là làm hắn phát bực. Phương Hành không đến đánh hắn, hắn lại chủ động xuất thủ, kêu lên một tiếng đào đớn, đưa tay trôi về phía Phương Hành. Một trường kia, vậy mà biến ảo vô tận như là thiên thần xuất thủ. Bảy người Vốn tự đối phó một người cũng quá sức, Phương Hành lại muốn tìm rừng chết, trong nhảy mắt trơn trọc tận bảy người cái này khiến cho lâm hắn rơi vào một cục diện cực kỳ hung hiểm. bây giờ hắn vì tránh né cao thủ tiểu tiên giới, vốn là trốn về phía sau, cũng không biết có phải là khéo hay không, lại đứng ở giữa các đại cao thủ. sau đó rất nhanh, các cao thủ phản ứng lại, thần quang tiên pháp đều đánh tới, hắn bị nhốt ở trung ương, giống như là con kiến sắp bị dìm ngập. là lúc này rồi, trong tình cảnh nhìn như là cực kỳ nguy hiểm, phương hành đã rất tỉnh táo, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đưa hai cánh lên, sau đó đưa hai cánh tay lên ở thời khắc này thiên địa đột biến một loại hoàn cảnh cổ quái khó nói nên lời xuất hiện quanh người hắn thiên địa phẳng phất nhu hóa thành đại trận mà bản thân hắn thì không chế hết thảy lực lượng giữa thiên địa phương hành chầm lắng thanh nhẹ chậm rãi nói nhỏ để cho các ngươi mở mang kiến thức của đường bất đại đạo của tiểu ra chỉ thấy phương hành ra tay thần nhanh nhưng nhất thời sắc mặt đại biến còn mẹ nó còn không kịp nghĩ tên đánh rồi nói rằng lúc đầu dùng thân phận của đám người viên thiểu mặc là thực kinh thường liên thủ vây công phương hành dù sao theo bọn hắn nghĩ ở trong những người mình mỗi một cái đều có thể trấn áp phương hành nếu liên thủ đối phó hắn ngược lại là trợ thành danh của đối phương nhưng mà phương hành quá tiện biết rõ không địch lại nhưng vẫn lấy gan chó liên tục tiến công bảy người bước bảy đại cao thủ xuất thủ như vậy dẫn đến trong sân ngoại trừ huyên tứ đường không muốn cùng hắn đấu pháp và bất kỳ tự quyết trong sân ngoại trừ huyên tứ đường không muốn cùng hắn đấu pháp và bất kỳ tử quyết định không tham gia thì tất cả đều xuất thủ. Mạnh ra mạnh văn chết giơ tay ném núi là một ngọn núi trấn chính, cao trăm trượng, nặng không biết bao nhiêu trăm vạn cân. Hàm gia Hàn kiếm khiếu, một thương như rồng lại biến ảo ngàn vạn thương ảnh, đâm thẳng tới đỉnh đầu Phương Hành. Viên Đà Thiên Thiểu Mặc thân hình dậm dần, kiếm khí vô tận đâm thẳng Phương Hành. Phù khí đạo chủ tế của Lôi Ấn hạ xuống thần lôi vô tận. Về phần Cao Thủ tiểu tiên giới, thì trực tiếp một trảo phủ xuống phô thiên cái địa năm đạo công kích bất kỳ một công kích nào thì cũng đủ để đánh phương hành trật vật không chịu nổi nhưng mà bây giờ lại đồng thời ra tay càng khiến cho tình cảnh phương hành cực kỳ hung hiểm như là một giây sau hắn sẽ bị năm sát chiều xoắn thành một mị tan biến ở trong đất trời nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này phương hành đã chi truyền ra đạo tháp của mình trong pháp tướng Thành lình xuất hiện hình chiếu của một thế giới sau đó hình chiếu biến lớn bao phủ phương viên trăm dặm Mà ở trong phương viên trăm dặm, khi thức thiên địa đại biến, vậy mà giống như là biến thành một đại trận, dùng hắn làm trung tâm. Ở trong đại trận này, tất cả lực lượng đều có thể cho hắn sử dụng, hắn trở thành chúa tể duy nhất của thiên địa. Một thức thuật pháp này, đúng là cảnh giới, mà lúc ấy sau khi hắn tu thành thái thượng nhất khí kinh bước vào, nhất mạch ngự pháp. Đây là cực hạn của thái thượng đàn pháp. Dùng lực lượng thức giới dẫn động lực lượng thiên địa, để cho hắn có thể thôi động vô số thuật pháp, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động. Thì có thể thúc đẩy tất cả lực lượng dưới thiên địa, không cần pháp trùng, cũng không cần đại thuật, chỉ cần một mạch mà thôi. Chỉ mất quá, bây giờ rõ ràng vô dụng. Nếu đối phó người cùng cảnh giới, hắn sử dụng thuật thuật pháp này lại đứng ở thế bất bại, nhưng hôm nay hắn đối mặt là 5 người cảnh giới cao hơn hắn, hắn có khả năng sử dụng thuật pháp, còn không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với đối phương. Mà 5 người kia đồng thời phản kích, lại hắn cực kỳ nguy hiểm, bất kỳ thuật pháp gì cũng không thể phân cắt bất quá còn tốt lần này phương hành không có dự định thi triển nhất khí kinh hắn ở trên cơ sở nhất khí kinh thấy được một loại khả năng đó là đại đạo thuộc về mình vì sớm kết ảnh hắn không thể ở kim đan cảnh thôi diễn loại đại đạo kia đến cực hạn nếu không mình nhất định có thể chạm cựu cảnh chỉ tiếc hắn sớm kết ảnh mặc dù cảnh dưới cao nhưng mà mất đi loại cảm giác huyền diệu kia Biết nửa đường dừng bước nhưng mà dù như thế nào nửa bước đại đạo cũng đủ để hắn làm rất nhiều các người đã đợi hại như vậy vậy cho tao mượn lực lượng của các người dùng một chút đi. thanh âm phẳng phất như là từ trong hàm răng hắn cắn ra, không lớn nhưng lại kinh thiên động địa. phần nữa thời điểm thanh âm của hắn vang lên, giữa thiên địa xảy ra dị biến. theo hắn thi triển nhất khí kình, lúc đầu các công kích thẳng tắp đánh xuống, bỗng nhiên nhận thấy ảnh hưởng không hiểu, giống như là bị người cưỡng ép cải biến quy tích, lướt qua phương hành đánh về phía nhọc. oanh một tiếng, mạnh vân chết nhắm tới ngọn núi, thẳng tắp đánh về phía hàn kiêm khiếu một tiếng ầm vang lực lượng nổ tung hàn kiếm khiếu không kịp đề phòng nào nào miệng phun máu tươi lui về sau mấy trục bước mới ngừng lại thần sắc vừa vẫn nộ vừa hoàng sợ há miệng muốn quát bắn mạnh vân chiết nhưng mà nguyên anh héo rũ nhục thân dạng nứt lần này chẳng khác gì là hắn ở dưới tình huống không có chuẩn bị miễn cưỡng ăn một chiêu của mạnh vân chết. mà tu vi cảnh giới của hai người vốn ngang nhau không thiệt thòi lớn mới là lạ mà hắn đâm ra một thương thành đình vào tới trước người của phù khí đạo đạo trù. Bành một tiếng Thương ảnh vô tận đánh vào pháp bảo Của phù khí đạo đạo chủ Làm đại ấn sản đứt Nguyên ảnh pháp tướng run rẩy Phản vệ về lại nhục thần Không kịp rơi một tiếng Tôn ra không biết bao nhiêu huyết vụ Rơi vào tình trạng trọng thường Còn trên pháp ấn của phù khí đạo Phù xuống thần lôi Lại không khách khí đánh vào trên người của viên gia viên thiếu mập Viên thiếu mập giật nảy mình Muốn chạy trốn lại có chút không kịp Rắn rắn chắc chắc Ăn mấy tia Nguyên Anh vội vàng rút về nhục thân. Đối mặt thần đôi bậc này, pháp tướng đã có dấu hiệu băng viện, băng liệt. Cúng mầy lần này là nhục thân tới, có thể kịp thời ôn dưỡng Nguyên Anh. đương nhiên, ăn mầy lấy đạo thần đôi như thế, tu vi quán cũng phế huyền phân được. giới kinh sợ, hắn còn chưa kịp chùi ẩm lên, thì lại thế mình cũng gây tai họa. Uy lực của tiên pháp đã thả ra. ở Chung ở không trung tràn đầy lưu ảnh. Một kiếm chém ra, liền hóa thành ba kiếm. Sau đó ba kiếm lại hóa thành chín kiếm chiếm kiếm này không phải chỉ là phân hình hóa ảnh mỗi một kiếm kỳ thực đều có lực lượng của một kiếm lúc đầu theo thời gian điệp ra một kiếm này quán sẽ có uy lực vô tận chỉ nhìn đối thủ khi nào đón lấy một kiếm này quán hay là hắn lúc nào chệt để không không chế được chém xuống một kiếm kia phát huy rất không tệ một kiếm sinh ba ba sinh chín lực đạo mãnh liệt điên cuồng chém xuống chỉ biết kiếm kia muốn là chém về tiểu ma đầu toàn bộ lại chạm với người cao thủ tiểu tiên giới oanh một tiếng liên tiếp Ba tiếng bạo hưởng Ở trên người cao thủ tiểu tiên giới có thêm 9 cái vết rách, Kẻ tới cốt nhục Thậm chí có một vết chút nữa chém vào nhục thể quán thành hai đoạn Máu tươi rơi xuống mặt đất Từ từ rung động như là kỳ động Đương nhiên Đại ca đừng nói nhị ca Cao thủ tiểu tiên giới bắt ra một trường Cũng cực kỳ cổ quái sợt qua người của phương hành Thẳng tắp đập vào trên người của mạnh gia Mạnh Vân Chết Mạnh Vân Chết không có chút nào chuẩn bị Nguyên Anh vỡ vụt Cực kỳ thê thảm Sau đó một khối, một khối bay trở về nụ thân, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cực kỳ cổ quái, suýt nữa tổ hòa nhập ma. Chỉ trong giá mắt, 5 đại cao thủ đồng thời trọng thương Bọn họ giống như là đồng thời cho đồng bọn một kích toàn đực, hơn nữa dưới tình huống tù vi trên đạch không quá xa. Một kích kia, như vậy giống là đánh gián, hơn nữa là loại đánh gián không chút đường tay, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Làm sao lại xuất hiện tình huống này? Trong chớp mắt, đừng nói 5 người này mà ngay cả huyên tứ nương cùng đám tán tu ở phía trước về xem cũng sợ ngây người rõ ràng nhìn thấy năm cao thủ đồng thời xuất thủ muốn xoắn nát tường ma đầu nhưng vì sao xuất hiện một màn như vậy vì sao năm người này lại muốn đánh nhau chẳng lẽ bọn họ đều là quấn với nhau sao dù đánh chết bọn họ thì cũng không tìm năm người đánh nhầm bởi vì Tất cảnh dưới như bọn họ khoảng cách lại gần như vậy dù có bị mắt thu hồi thần niệm thì chỉ bằng khả năng xuất thủ cũng không có khả năng lệch thành cái bộ dạng này <cười> trong kinh ngạc chỉ có phương hành kết tiếng cười to càng rỡ mà đáp ý thậm chí còn có một chút mừng thầm ngoài ý muốn chiêu này đúng là thần uy của nửa bước đại đạo thái thượng đạo nhất khí kình vốn là một loại kéo dài của thái thượng đan đạo dưỡng một hơi điều khiển vạn pháp mà điều khiển vạn pháp kỹ thuật là dùng thức giới dẫn dắt lấy lực lượng thiên địa trong mình dùng chỉ cần thần niệm của mình đủ mạnh có thể khống chế được trong những mắt liên tục thi triển 4 năm đạo đại thuật cũng có khả năng Chỉ bất quả phương hành trời sinh tính tình không giống người khác Sau khi tu thành nhất khí kinh Hắn lập tức nghĩ đến một vấn đề Mượn lực lượng thiên địa tính là gì Nếu có thể mượn lực lượng của đối thủ Lúc đó đạo trù ly hận thiên hỏi hắn Hắn nói hắn đã thấy đại đạo Lại nhìn thấy chính là loại khả năng này Chỉ bất quá Còn không kịp tinh tế đến ngộ Hắn liền bị ép đột phá nguyên anh Lưu lại vô số tiếc nuối Mà bây giờ Ở phía ma tổ trì điểm Hắn quyết định thử một lần dù sao đối thủ quá mạnh mình không thể ngăn cản tiên pháp của bọn họ có lẽ chiều của lúc trước mình nhân cơ khẽ động chỉ tới nửa bước đại đạo kia mới có khả năng sinh ra kỳ hiệu cũng vì ý nghĩ này hắn mới giống như là muốn chết đồng thời trêu chọc bảy đại cao thủ nguyên nhân là hắn nắm giữ còn chưa thuần thục lĩnh ngộ không đủ căn bản không thể khống chế lực lượng của đối phương nhiều nhất chỉ là cải biến phương nước mà thôi loại tình huống này nhân số càng nhiều hắn càng dễ đục nước béo cọ mà kết quả sau cùng dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị, thật đúng là bị hắn lợi dụng. Những tiền pháp cường đại kia trở thành lợi khí để giúp phương hành đối phó hắn, mượn lực lượng của mình, mượn lực lượng cho mình dùng phản công để nhân. một màn này sao không để phương hành cất tiếng cười to? bất quá vừa cười vài tiếng, liền ho kịp điện lên bọt máu từ miệng trào ra, vẫn còn chút miễn cưỡng. thực lực của năm đại cao thủ quá mạnh, cưỡng ép lực lượng thiên địa thay đổi lực lượng của bọn hắn, cũng siêu việt cực hạn của phương hành mặc dù hắn nhất cử thành công nhưng một loại lực lượng kia phản vệ cũng làm toán bị trọng thương. ở dưới loại chiến tích này, hắn chịu chút thương tích ấy thật không đáng chú ý. tất cả mọi người, bao quát huyền tứ đường ở bên trong nhìn thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí ẩn ẩn sinh lên một loại cảm giác khủng hoàng. nếu tiểu ma đầu lấy tu vi nguyên ảnh sơ kỳ chiến bại năm đại cao thủ, vậy cũng không tránh khỏi quá là biến thái đi. cũng chẳng biết tại sao, ở trong nhèm mắt tất cả bọn họ nhớ tới quái thai viên ra gần 700 năm trước, 700 năm trước, quái thai viên già cùng giai vô địch từng ở lúc bị người vây công, một kiếm chém xuống bảy vị nguyên anh, danh chấn thiên nguyên đại lục. Bây giờ tựa ma đầu một thức ngựa bước đại đạo, vậy mà đồng thời đánh đám người viên thiểu mặc trọng thương. Chi tiết bên trong đã không cần phải nói. Chiên tiết này thật là có thể nói cho người ta chấn kinh. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ không chắc định sẽ có người tin. Từ trình độ nào đó mà nói chiến tích này đã có thể sánh vai với bảy năm trước đủ để dung danh thiên hạ cái này là bản lĩnh của trọng á cảnh trọng thần sắc của viên thừa mặc đều phức tạp cưỡng chế thường thế mục quang âm lệ nhìn phương hành bọn họ và quái thai bảy trăm trước là người cùng một thời đại thời điểm nhìn thấy phương hành xúc cảm chắc càng nhiều dù sao tiểu ma đầu chọn con đường quái thai kia đều là con đường siêu thoát 700 năm trước quái thai kia hoành hành không xuất thế đoạt điêu tất cả hào quang của bọn họ. Bất quá đối với bọn họ mà nói, cảm giác về quái thai kia cực kỳ phức tạp. đúng trước bọn họ ở cùng một thời điểm bước trên con đường tu hành. bất quá quái thai kia vì siêu thoát một bậc áp chế tù vi. lúc ở kim đan cảnh hắn mạnh hơn cùng thế hệ, nhưng mà thời gian ở kim đan cảnh càng lâu, năm đó hắn cự tuyệt hết thầy linh đan dịu dược, toàn bộ nhờ vào khổ tu. một lòng muốn khai sáng con đường mới, mà cái này muốn cùng đưa đến hắn vẫn là có vẻ hơi hoang đường. hắn muốn nắm vận mệnh của mình, kết quả lại chết sớm hơn người khác nói trở lại, bởi vì quái thai viên gia ở Kim Đan Cảnh biểu hiện quá mạnh, cho nên đám người viên thiểu mặc khen không rất nhiều. Nhưng nếu nói đáy lòng bội phục, lại cũng chưa chắc. Dù sao trong giới tu hành, tìm kiếm truyền thừa, bái tế tổ tiên đã trở thành lý niệm cố định, ai cũng không dám đoán mường mình có thể siêu việt tiên tổ. Lúc đó quái thai viên gia suy nghĩ, vốn nào có ý tứ cuồng vọng tự đại, hơn nữa năm đó hắn ở Kim Đan Cảnh Tồn hao thời gian quá lâu, thực lực của đám người viên mặc tăng lên ở trên diện rộng. Sau khi kết anh, lại lấy lực lượng của bọn hắn so sánh với quái thai kia Khó tránh khỏi một chút mất công thử hỏi Người dùng 100 năm đi tới kim đan cực hạn Kiếm chạm thất anh Ta đồng dạng dùng 100 năm tới đế anh viên Mãn Cũng có thể chăm sóc vô số tù sĩ cảnh giới tương đồng Nếu như vậy Người ta đến tuyệt cùng là ai mạnh ai yếu Nhưng sở dĩ không thể nói như những lời này Là bởi vì không người nào biết nếu quái thai kia thành công Lúc tấn nguyên anh viên Mãn sẽ bệnh cho có nào có phải theo thật hoàn toàn nắm giữ thậm chí chưa việc tiên tổ hay không? Hơn nữa sau khi kết nguyện ảnh tốc độ tu hành quán chất cực kỳ nhanh chóng hoàn toàn nắm giữ con đường tu hành của mình thời điểm hắn tới độ kiếp cảnh sẽ như thế trẻ cha nhanh chóng vượt qua đám người mình bọn họ bây giờ kỳ thực trình độ nào đó là coi phương hành thành đá thừa kiếm muốn giải như hỏa ở trong lòng năm đó có phải mình thật chấm xa quái thai kia hay không? Mặc dù phương hành chưa đến cực hạn trên con đường của quái thai kia vâng dù sao cũng bước lên hơn nữa từng bước có nghe đồn năm đó tiểu ma đầu kết anh mặc dù là tự chấm con đường hoàn mỹ nhưng mà kỳ thực cảnh giới ngày lúc đó đã không dễ tiếp quái thai kia bao nhiêu năm đó quái thai kia một người khiêu chiến toàn bộ lý niệm của tu hành giới mà tiểu ma đầu bây giờ thì không biết tự lượng sức mình mưu toan một người khiêu khích cả thần châu từ đây sâu xa sao mà tương tự đám người viên thừa mặc đều là người nổi bật ở trong con đường truyền thừa có thể không dâng lên một chút tâm tư đến cùng hắn phân cao thấp. Bây giờ kết quả đã chấn kinh tất cả mọi người bọn họ. Bọn họ đến bộ tiên pháp Viễn siêu phương hành, cảnh giới cao hơn rất nhiều, nhưng nhất thời không quan sát, lại bị người đánh trọng thương. Đây chẳng phải nói rõ bọn họ và quá theo kiêng kính này. Trong lúc nhất thời, hoặc thẹn thùng hoặc buồn bực hoặc gấp hoặc giận, trong lòng bừng lên sát khí tăng lên. Nhưng dù sao một thức đạo pháp của phương hành quá tà môn, cho nên để tâm tư của bọn hắn kiêng kỵ, ngược lại nhất thời không dám tùy tiện xuất thủ hahaha, <cười> tao có đại đạo, chuyên khắc tiền pháp, phương hành nuốt trốn bộ móng, uy phong lẫm liệt, quét về tứ phương quát to. hiện tại đến viên tao. quay một tiếng, hắn cố nén thương thế bước ra, mà kiếm lạnh lạnh chém thẳng về phía viên thiệu mặc. viên thiệu mặc kinh hãi thân hình quay lại, thoát ra bên ngoài trăm triệu, không dám trực diện giao thủ. dù sao vừa rồi, tiêu ma đầu biểu hiện cho thần thông quá kinh khủng, lại cho hắn đã thủ thương. Dù còn có lực đánh một trận Thì cũng không dám liều mạng với phương hành chỉ muốn trước đánh di phòng mang Lại nghĩ biện pháp quay đầu chế địch Bất quá phương hành thi chuyển tiêu giao thần pháp Ba kiếm vô kiên bất tội Sắp đến đến cực điểm Hắn vừa trốn ngược lại bị phương hành trờ dịp Cười lớn kỳ sát Xư một kiếm bắt đùi của viên thừa mạc bị chém dưới Máu vầy giữa hư không Nguy Viên thừa mặt vừa đau vừa ngấp Bóp đáp một tấm ngọc phù Hóa ra vô số lưu mồ hôi lạnh ở trên tránh quần quần thứ hẹn nhát, phương hành mắng to, đảo ngược vào thứ hàn gia hàn kiếm khiếu, tiểu tử người dám, hàn kiếm khiếu cưỡng chế thường thế, vùng thương lại chiến, bất quá trên thanh thế yếu đi mấy phần, căn cứ bộ rồi bị thiệt đến, thậm chí ngay cả tiên pháp bản thân am hiểu nhất cũng không dám dùng, chỉ có thể bằng vào thương thật, ngăn địch, liên tiếp đỡ mấy vách, dưới trần liên tục thối lùi 7-8 bước, cuối cùng bị phương hành một kiếm mất đi thiết thương, vào ngực một cước đạp hắn như là sao trời bay tới một ngọn núi ầm một tiếng khói lửa quần quẩn ngọn núi sụp đổ không ngừng nôn ra máu còn có người ấm linh đạo chủ đạp bay hàn kiếm cứu đang muốn đuổi theo chợt nhìn thấy một người bên cạnh đầy mắt phương hành mới lên Hàn Quang quay người đuổi theo ta chính là phù khí đạo đạo chủ thanh niên nam hiểm muốn phun ra lửa mình rõ ràng là nam nhân từ bắt đầu gọi mình là âm linh đạo chủ là có ý gì hơn nữa từ trận chiến phong tiển sơn mình và tiểu ma đầu đã trở thành đại địch cho nên nghe hắn nói nghe nói hắn là thần châu trung vực chiêu trọng khắp nơi liền đập tức lên đường nhất định phải trả hắn kết quả hắn gây cả mình là ai cũng không còn nhớ đây là vô đục lớn nhất trong tiếng quát chói tai hắn tế lên thanh phi kiếm như là ánh sáng chạm vào phía phương hành lôi ấn đã bị thiết thương của hàn kiếm khiếu phá hủy tế không ra nổi Chỗ thể lâm thời đổi hai thanh phi kiếm ta cần biết ngươi lại. Phương Hành trên đạp tiêu giao thần pháp vòng qua hai thanh phi kiếm, bàn tay quất tới. Ba một tiếng, trong lúc gấp rút, phù khí đạo đạo chủ giơ cánh tay phải lên, sau đó bị một tát này quất bay ra ngoài, ngã ra trăm trượng, có thể nói là rất mất mặt. Mặc dù trên thực tế hắn đã cản một tát này của Phương Hành, không có bị hắn đánh ở trên mặt, bất quá nhìn xa lại khó có thể để người ta chú ý tới điểm này, giống như bị Phương Hành tát một cái bay ra ngoài. Một tát này làm cho Phương Hành thoải mái trong tiếng cười lớn quay đầu nhìn về phía mạnh gia mạnh vân chết cái nhìn này lại làm thần sắc mạnh vân chết đại biến không chút nghĩ ngợi trực tiếp tuấn vào dưới đất thậm chí ngay cả ý tứ soi chiêu cũng không có phương hành ngần ngơ cảm giác có chút im lặng lại thuận thế nhìn về phía cao thủ tiểu tiên giới nam tử mặc tinh bào kia hiển nhiên cũng kiên kỵ phương hành trước cực điểm trực tiếp bày ra về phòng ngự còn lâu mới có bộ dáng khinh thường như là lần đầu đấu pháp dù sao một thức nửa bước đại đạo đạo pháp vừa rồi vậy mà đồng thời đánh một hắn trọng thương làm cho hắn không có cách dám khinh thường dưới tình huống không bỏ ra nội tình quán thì đều cực kỳ kiên kỷ không dám lại dùng tiên pháp đối phó tự như là đám người viên thiểu mặc bị hắn đánh trận vật như thế thì cũng không phải là không bằng hắn mà là bị hắn hù dọa chỉ dám phòng thủ không dám bạo bội phản kích một đến một đi tự nhiên sẽ là thiệt lớn phương hành cùng cao thủ tiêu tiên giới bình tĩnh nhìn nhau nửa ngày hắn mới đột nhiên cười ẩn lên còn mẹ ngươi cao thủ tiểu thiên giới mặt nghẹn thành máu đỏ tiến mắt đầy nộ khí tay khẽ run rẩy như là muốn xông lên vừa rồi bị phương hành mắng kìm nén không được phẫn nộ ra tay mới ăn thiệt thòi lớn không biết tới lúc này tên huấn đản kia lại chơi tiếp nhưng hắn không dám tiếp tục ra tay theo bản năng cho rằng bên trong là có lửa rồi <cười> cái gì mà bảy đại cao thủ thuần túy là một đám thế vật phương hành quét hắn vài lần lên tiếng nhất lớn khi thế hung ác quẩn quẩn nhất thời có một không hai bây giờ đầu tiên là một thức nửa bước đại đạo pháp đồng thời đả thương hàn kiếm khiếu viên thiểu mặc cao thủ tiểu tiên giới mạnh vân chiết phù khí đạo đạo chủ lại thừa thắng tùy kích bận đối phương thụ thương và kiên kỵ chém giết viên thiểu mặc một chân đạp hàn kiếm khiếu một cước tát bay phù khí đạo chủ hồ mạnh vân chiết tuấn vào trong đại địa không dám thò đầu ra mắng cao thủ tiểu tiên giới không dám hoàn thủ có thể nói là hung phong vô lực ở trong mắt của các tù sĩ Có lẽ đã cường đại đến ngang hàng các đạo quái vật Đối mặt hắn quát bắn Hư không xung quanh vắng vẻ Vậy mà không người dám cãi lại Trên mặt các tu sĩ đều là nửa kinh sợ Nửa hồ nghi, không dám mạo hiểm xuất thủ Chỉ có thiên cơ cung Bất kỳ từ, một mực không tham gia Ánh mắt thâm trầm cao mày. Ma đầu kia đáng sợ như vậy Ở phía dưới Còn có vô số người tu hành Đều đang quan sát trận đại chiến vắng đầu hoa mắt này Bây giờ thế phương hành sở hướng vô địch Lại khép sợ đến ngay cả lời nói cũng không nên lời Như trước kia nói trước phương hành tâm tư dâng lên đều là ấn tượng giàu hoạt Như vậy từ giờ trở đi đáy lòng của bọn họ Hẳn đã liên tưởng đến hai chữ kinh khủng